Thằng Bình khôm lưng chung vô tròi, ngơ ngác hỏi Cái gì vui dữ vậy mà tôi bay cười muốn bể nhà Thằng Út Ba nén tiếng cười hì hì và bảo Mày thấy mặt chị điều đỏ như thoa má hường vậy đó không? Con lượm thấy chỉ cứ ké né mất cỡ hoài Nên mới chọc cho chị tức là hết bẻn lẻn với anh quà đó Mà còn mày sao trận này mới ra tới? Thằng Bình đưa một chai xá xị đang cầm nơi tay mà nói Ừ, mặt chị điều đỏ như uống rượu vậy Nhưng nếu chị dám uống một chút rượu thiệt của tao đây Chắc còn lịch sự hơn bất cứ cô dâu nào trong làng mình Từ đó tới nay Thằng Út Ba thấy trong chai nọ Có đựng một chất nước trong giác đến khoảng em ở cổ Nghi ngờ hỏi lại Rượu thiệt hả? Tiện đâu mua? móc xì Bộ giả sao mày? Tao không tốn tiền mua mà có mới hay Đâu? Để tao hửi coi Tao hửi một cái là biết liền à mày ẩu hay không? Thằng Út Ba giật chai xa xị trên tay thằng Bình Mở ra và kê vào bên mũi mà hít một hơi Vì nó muốn làm tàng với bạn Không ngờ hơi rượu nồng và mạnh bốc lên mũi nó Khiến nó muốn ngợp hơi thở Và đâm ra ngứa ngái trong lỗ mũi Nó nhăn mặt, nhíu mài lại Hắc hơi liền mấy cái Mình giật lia lia và chân tay run rẩy Đến nỗi suýt là đổ dân chai rượu xuống đất Thằng Bình vội vàng chụp lấy chai rượu Ôm hai tay vào lòng như một vật quý lắm vậy Đó, cho mày chê rượu giá Đây là thứ đế chánh gốc do chú Tư xảy cất Nghe mày Tao đi ngang lò Thấy chú Tư chiếc rượu ra túi bao tử trâu Tao năn nỉ sinh được một sĩ này đây Thằng Bình đưa cha rượu cho anh nó quà tiếp lấy ngẩn ngơ nói Tao không uống rượu mà Mày đưa tao làm gì Vô tủ bất thành lễ Anh ba à Lễ cưới của anh á, tuy là giả Nhưng có gà quay ăn thiệt Thì cũng phải có rượu thiệt để uống cho vui chứ Ở Đình Làng á, khi dọn ăn cho mấy ông hương chức Không có rượu thì bị cự nữ lắm đa Mà anh biết chị Điều uống rượu đi Rồi chia cho bọn này uống với Thằng nữa hả có chút hơi rượu vô miệng á Nó sao đóng dây cài tùng bê nát rượu cho anh coi Chú nó mỗi khi sai thường nói Nam vô tủ như kỳ vô không Mà giọng lè nhà của chú với dắn đi Té lên té xuống của chú buồn cười muốn chết lận Hòa đưa chai rượu sang Điều Em uống một chút nha Quý em không dám đâu Sai chết Một hớp nhỏ mà sai cái gì Không được Em chưa bao giờ nếm thứ đó hết Bọn con xí con lượm cũng nói vào Không sao đâu vậy Điều à Tụi em ban đầu cũng không biết uống Bị tụi thằng Úc Ba rủ thét Thì uống thử coi ra sao Nó chỉ làm mình chón gián chút thôi Điều nhăn mặt lắc đầu ngoại ngoại Đàn bà con gái không nên uống rượu Rủi bị sai xấu hổ lắm Quà cầm một chúm cao Có mài nhẵn nấm tròn trên đầu Mà tụi con bé giả làm chung trà Và rót một chút rượu vào chúm cao ấy Rồi trao cho Điều Điều nói đúng, đàn bà con gái không nên uống rượu Trừ ra một ngày vui nhất của mình Điều nghe trong giọng nói của quà có được một vẻ âu yếm và thiết tha Khiến nàng phải chấp mắt nhìn về chàng Không hiểu chàng muốn đưa đẩy câu chuyện đi đến đâu Nàng trông thấy đôi mắt mơ màng và tấm đuối của quà Như thể có một sức quyền diệu nhìn suốt vào tâm hồn nàng Nàng nghe lòng nàng yếu mềm đi Sẵn sàng nhượng bộ theo ý muốn của người thanh niên Mà nàng đã có rất nhiều tình cảm Bọn thằng Úc Ba lao nhau hỏi Ngày đó là ngày gì vậy anh ba Hòa vẫn nhìn sâu vào ánh mắt sáng trong như mặt nước hồ thu của điều Thông thả bảo bằng một giọng êm đềm Tựa hồ tiếng sáo dìu réo rắt nửa lần trời Ngày đó là cái ngày được ghi một kỷ niệm không bao giờ phai Và buổi này chúng ta tình cờ gặp lại nhau đây Phải là một ngày vui vẻ nhất Mà dù sau này mỗi người đi một nẻo đường Thì kỷ niệm này vẫn sống mãi nơi thâm tâm Điều ngưỡng ngùng tiếp lấy chứng cao nọ Nàng không thể từ chối lời mời của quà Nàng còn muốn chiều chuộng và phục tùng chàng nhiều hơn nữa Nhưng vì sao chàng chỉ nói đến sự xa cách nhau Mà không nghĩ rằng chia ly ấy đối với nàng là cả một điều bất hạnh Mà vừa ý thức được Người cô gái biết yêu trước người con trai Và lòng của điều đã gắn bó vào bên lòng quà Trong khi quà chỉ nói lơ mơ những lời tình cảm khéo léo cho đẹp ý nhau mà thôi sao Con lượm thấy Điều cầm chung cao mà chưa uống liền rỉ tai bỏ với con xí Chị Điều tâm tánh cứng cỏi Hãy không muốn làm điều gì Thì dẫu có ai này ép cách mấy cũng không nghe Thử coi lần này chỉ có khước từ được lời yêu cầu của anh Hòa không Ừ để coi Chị Điều có thương anh Hòa không nè Hòa tươi cười thúc giục bạn Điều chỉ nhúng môi vào thôi cũng đủ rồi Điều ngước mắt lên nhìn Hòa đầy triều mến Nếu anh hứa tháng tới về dự hội đình Anh hứa Điều đưa chúng cao lên môi Môi nàng vừa thấm ướt rượu Tâm hồn nàng đã chến choán muốn sai Nàng say vì men rượu Hay say men tình Chàng đã hứa về quê Tức là xem nàng trọng hơn lời nguyện Trong lúc nóng giận của chàng trước kia Cha rượu nóng cay quá Anh uống tiếp dùm em đi Và uống hết rượu đựng trong chím cao Khẽ nhíu mày Rượu đế của chú tư xảy cất ngon có tiếng Hèn chi em cuốn không nổi là phải. Đây, em cầm cái đùi gà cho đỡ cay miệng. Điều cắn vào đùa gà to tướng. Thịt gà săn cứng, nàng phải sức mạnh tay mới xé được một miếng thịt. Nàng cười và nói với bọn thần hiền cho đỡ thẹn. Gà nướng gì dỡ ẹt à, dai thấy mồ. Tuổi con xí, con lượm, nha thịt gà mỏi ca miệng cũng xúm lại công kích thằng nọ. Cái mặt sáng láng mà thiếu thông minh. Đi ăn trộm gà, hỏng nên thân chút nào hết. Gà nồi người ta để đá. Ngày nào cũng tẩm nghệ tẩm ngải cho cứng da săn thịt Mà lầm với lại con gà cồ để bắt đây Ai mà ăn cho nổi Vậy mà nãy giờ cứ quảng cáo hoài Thân Hiền cầm chai rượu đế tu mấy ngụm Rồi điềm nhiên xé thịt gà nhai ngòm ngoàm Ai biểu tụi bay ăn mà bầy đặt chê bai âm um sùm Không ăn nổi cứ để đó có tụi này Rồi cũng hết trơn hẹp Tụi này không có giải đâu Ăn không được thì dục bỏ Ai ngu gì để cho đứt khác hưởng Rồi lại chế nhạo tụi này Bọn con xí chia nhau thịt gà ra ăn với cơm gói lá sen. Buổi cơm tuy đạm bạc xong rất ngon miệng, mặc dầu thịt gà hơi cứng một chút. Chúng ngoái mặt làm ra vẻ không thuận với tụi con trai, xong rồi cũng chia sớt phần ăn cho thằng bộ của chúng. Bọn chúng chia nhau uống hết nửa sị rượu và láng quét cả phần thịt gà với mấy cục cơm gói lá sen. Có chút hơi rượu hừng hừng mặt, lại thêm gió mát rì rào trên cành cây, một điệu trầm trầm buồn ngủ. Bọn thằng Mốc, thằng Úc ba đã liêm diêm đôi mắt Tưởng chừng mở hết lên Chúng liền rủ nhau Đằng kia có bóng cây mát và rộng Tụi mình lại đó đánh một giấc trưa cho khỏe Bọn con trai kéo đi xong Đến tụi con lượm Cũng rủ bấm nhau mà rút ra khỏi tròi lá nọ Để đi tìm nước uống Trong tròi còn có điều dầu hòa Là cặp đào kép chánh của trò chơi đám cưới ấy mà thôi Điều thấy cả bọn trẻ kéo nhau đi hết Liền hốt quảng gọi bới theo tụi con xí Mấy em chờ chị đi với chứ Con xí cười khúc khích và nắm tay con lượm mà kéo chạy Không được đâu, chị còn phải động phòng với anh Hòa nữa chứ Ê, con nhỏ vô doan quá, nó bậy hoài hà Điều toan đứng dậy đuổi theo nhưng Hòa đã nắm giữ lấy tai nàng Kệ, để tụi nó đi kiếm nước về cho hai đứa mình uống Nhưng tụi nhỏ kéo nhau đi hết, ở đây thành ra vắng quá Có sao đâu, càng vắng chúng mình càng được yên hơn Hòa vô tình nói như thế khiến cho Điều hơi nhíu mày lại nhìn chàng Dõi xem chàng muốn ngủ ý gì Hòa cũng hiểu lời nói không gãy gọn của chàng Có thể làm cho người bạn gái hiểu lầm Liền bảo tiếp Chờ với con nít Lắm lúc cũng bực mình Chúng hay đùa dai Bắt mình phải theo cuộc vui của chúng cho tới cùng Chúng kéo nhau đi cả như thế là hay lắm Vì anh có nhiều chuyện muốn nói với em Điều chếp đôi rề mi Thơ ngây hỏi lại Chuyện gì thế anh Câu hỏi của nàng làm cho hoà ngẹn lời và hơi bối rối Chàng nhận thấy có nhiều vấn đề muốn bàn bạc với điều Xong các vấn đề ấy còn quá lộn xộn và phức tạp trong trí óc chàng Mà chàng chưa biết đề cập cho rõ ràng và gãy gọn Sau cùng chàng chỉ hỏi băng quơ Những dạo gần đây đều có hay về cái lẫy không? Miệt trong không mấy yên, bà con cũng đi tứ tán hết rồi Em còn thân thuộc với ai ở đó mà về Mà anh hỏi vậy để chi? Anh hỏi để cho biết vậy thôi Không lẽ điều ở mãi với cậu bộ thân Và sẽ thành là người làng này Em có cách nào làm khác hơn Giả lại đây là quê cha Cũng gần nơi em sanh trưởng Hòa cười buồn Em là người ở làng khác Mà thành ra làng này Còn đây là nơi chung nhau cắt rúng của anh Mà anh lại phải tha phương cầu thật Đời có nhiều chuyện quái quăm quát Tại anh muốn bỏ làng ra đi Chứ phải anh cần sanh sống ở đất lạ đâu Bốn mẫu ruộng thượng hạng của má anh Dư sức để anh nắm no cho cả gia đình rồi Lại thêm chút đỉnh chầu cao cây trái trong giường Chung quanh nhà Có thể là thành tìm chở hàng ngày dù rú mãi trong xóa nhà Khó mà ra con người tiến bộ Anh có nhất định chừng nào anh về đây Nếu chờ đến khi giàu sang Mà mặc áo gấm về làng như lời nguyện của anh Biết bao giờ anh mới hoàn thành ước dọng Chính anh cũng không hiểu Khi nào anh sẽ giàu có Và làm cho mọi người trong làng phải sáng mắt ra Nhưng anh tin tại sức của anh Ở tuổi thanh niên còn nhiều hy vọng của anh Và mọi sự thành công ở đời Đều do sự cố gắng nhẫn nại mà xa Điều gật đầu khẽ bảo Em có tin như vậy Xong em lại nghĩ khác anh Em cho rằng anh đừng bỏ căn bản Sự thành công của anh Ở vào bốn mẫu ruộng thượng hạng kia Ruộng đó tốt nhất trong làng này Nếu anh khai thác hẳn hồi Thì món lợi đâu phải nhỏ và cười gần Chính vì chỗ đó, đó mà có người đang thưa kiện phần ăn của má anh đó Em biết người ấy là ai không? Là cậu bổ thân bác của em Em cũng có nghe vấn đề thưa kiện nhau lâu thôi từ năm ngoái tới bây giờ Chưa ngã ngủ ra sao cả Mà em không biết rõ nguyên do Ông ngoại anh vốn thành kiến nữ sanh ngoại tộc Nên khi chia gia tài thì để cho cậu bổ thân ăn gần hết gia tài Mà chỉ chia cho con gái rất ít Má anh được ba mẫu ruộng và dì của anh được hai mẫu ruộng kế đó Nhưng người dì này bị chết sớm Ông ngoại anh mới để phần ăn ấy nhập vào đất hương quả Xong có giận cậu bộ thân Là má anh là con út trong nhà Phải để quê lợi đó cho má anh hưởng Lời căng dẫn đó đến khi ông ngoại anh sắp chết Vẫn có trối lại đàng hoàng Nhưng trên mặt giấy tờ thì không có ghi chép gì cả Và về pháp lý Cậu bộ thân vẫn có quyền hưởng phần hương quả Điều buồn bã thở dài Rồi bây giờ bác Sáu kiện anh Để lấy lại phần quê lợi của hai mẫu rượu nọ Bác giàu quá làm việc mít lòng bà con như vậy để làm gì? Hòa cười lạc. <cười> Tại cậu bộ thân thấy đất tốt, lúa ruộng cao nên đem lòng tham. Ngặt một nỗi đất ấy gần bên rạch, mấy năm sau này bị đất lỡ. Nên toàn cuộc đất đó mất hết một mẫu mà cậu bộ thân lại nhất định phải trả cho cậu đúng hai mẫu ruộng. Chứ không chịu tính trong phần đất lỡ. Ồ, vậy thì vô lý và bất công quá. Nhưng nhà giàu bao giờ cũng có lý hơn bọn nhà nghèo. Và sự công bình ở những thôn xóm quê mùa phải tùy thuộc vào ai có quyền quy và thế lực Trong khi anh nhắn mặt làng xã đã a tùng với nhau mà phúc báo lên tỉnh rằng Anh lấn đất của cậu bộ thân đến hai mẫu Nên tòa ở Mỹ Tho dạy anh phải trả đất lại Anh khiếu nại mãi nên tòa mới định lại để bố túc cuộc điều tra Mấy ông hương chức trong làng không có ông nào binh dựt được cho anh sao Trò đời xưa nay làng binh làng, quận binh quận, phủ binh phủ Có ai dám vì một thằng dân quen mà chống lại kẻ cường quyền Các chiếc Việt đương niên có thực quyền trong làng bây giờ Là ông chủ tịch xã, ông quỷ viên cảnh sát, ông ủy viên tài chánh Và ông quỷ viên hộ tịch đều cùng một phe Ngoài ra những ông hương chủ, hương sư, hương trưởng, hương chánh, hương giáo, hương bộ Là những người thuộc về chế độ cũ Chỉ còn được chút ít trọng vọng trong làng về sự giàu có mà thôi Chứ cũng không ăn nhầm gì tráo với lối tổ chức mới bây giờ Điều ái ngại nhìn quà Như cùng chia sớt với chàng những nỗi âu lo Buồn tuổi ấy Tòa chưa xử ai phải ai trái Thì nên chờ đợi kết quả xem làm sao Anh buồn mà bỏ làng đi Rủi ở nhà bác trai đã già yếu Mà có đau ốm gì thì chị hai vị thằng Bình Làm sao lo cho suể Quà chỉ thở dài mà không nói Điều đã gửi đến nỗi khổ tâm Canh cánh bên lòng của chàng từ mấy năm xa nhà Chị chàng hiền lành và nhỏ nhoi Em chàng còn bé thơ Khờ dại Mà cha già thì ốm yếu bệnh hoạn luôn Việc nhà chàng thiếu một cánh tay rừng cột Nên cứ đi mãi xuống đà xa xúc Chỉ có chàng là trai lớn trong nhà Có thể tháo chát nổi mọi việc để giúp đỡ gia đình Thì chàng lại vì sự kiêu hãnh nhất thời Mà mắc vào một lời nguyện Không biết bao giờ mới thành đạt Và chớp mắt mấy cái Lệ ở đâu bỗng ứa ra đôi mi của chàng trai cương quyết ấy Lòng chàng dời dễ buồn Chàng tuổi thẹn cho mình Chưa nên người hữu dụng cho gia đình và xã hội Phải chi trước kia chàng cứ mãi là một trẻ chăn trâu để rồi lớn lên theo với đà sống của người dân quê trong làng mà thành một nông dân chất phát, hiền lành và nhẫn nhục chịu đựng những bất công hà khắc của các chức việc trong làng như là một thói quen rồi thì chàng có phải ý thức được những điều gai mắt trái tay hàng ngày. Nhưng mẹ chàng đã hết sức thắt lưng buộc bụng mà cho chàng học hết trường làng lên trường tỉnh, trí ốc chàng thấm nhuận những tư tưởng công bình và tự do. Chàng làm sao lắp mắt ngơ tay được Trước những ngang trái của một xã hội Còn nặng mùi sôi thịt và phong kiến ở thông quê Chàng mảnh mặt đi Dấu cơn sầu tuổi dân tràn lên khóe mắt Và gượng gạo nói với Điều Nếu anh không bỏ làng đi Để tìm sự nghiệp Anh lấy gì để chống lại hàng người bất tài Mà vẫn ngự trị trên mồ hôi nước mắt của dân quê Điều đưa tay đặt nhẹ nhàng Trên dai bạn Sự kiên nhẫn là khí giới mạnh nhất của dân nghèo Anh à Kiên nhẫn đến bao giờ Đã không thiếu gì người kiên nhẫn dưới áp bức của cường hào Để rồi tàn cả cuộc đời vì thê thành, tử phược Và vì quê lợi nhỏ bé của miếng đất qua màu Mà mình được hưởng không trọn Quả hoàng lắm cũng có một số người thành công Xong rồi họ cũng sẽ là những ông làng, ông xã Để tiếp tục đặt lại cái ách nặng nề Mà trước kia họ từng quán ghét Lên đầu cổ những lớp người khác Đó là họ không có ý chí Nếu những người có tâm huyết như anh mà bỏ làng đi hết Thôn quê của mình không được cải tiến gì cả Và người dân lành muôn đời Vẫn sống trong cảnh lầm than cơ cực mà thôi Làng của mình giàu Đất cát lại vì nhiêu Xong vì mạnh ai nấy lo cho quyền lợi riêng của mình Không nghĩ đến sự hưng thạnh của cả làng Là một hãnh diễn chung Nên không có sự đồng tâm nhất trí Đẩy mạnh sự tiến bộ vào khắp nơi cho người dân được hưởng Dân chúng cũng biết như vậy Và chờ đợi về những thanh niên có tài Có học như các anh Anh lại mắc phải một lời nguyền Lời nguyền trong khi nóng giận thì ăn nhầm gì Nhưng dân làng còn nhớ Và chê cười mình không giữ đúng lời nguyện Điều ân cần nắm lấy tay quà Anh tưởng như vậy chơ thiệt ra Anh bỏ làng đi Người ta tiếc anh lắm Thiên hạ còn nhớ Mấy năm trước anh làm cai bầu Cho bầu phát của ấp Vĩnh quà Tuy tuổi còn trẻ mà tiệc sắp đặt ngày Hẹn phát của chủ ruộng Trong cả mùa mùa đó không sai chạy bao giờ Mà còn làm lỡ cho bầu hơn các tay chuyên nghiệp Hơn nữa bọn con gái cũng ưa tiếng hò của anh Có đứa tương tư cả mùa Nghe điều nhắc đến thời thơ mộng cũ Hòa cười tẩm tiểm và bảo Không biết bây giờ anh túc còi Còn dài hơi bằng dạo ấy nữa hay không Anh nhớ lại mọi buổi sáng tinh xưa Gió lạnh còn thổi xét căm căm Mà anh đã bương bả ra đồng Túc lên những hơi còi dài Gia ngân trong khí trời cao Lộc Để gọi các công phát ra đồng Như một vị tướng quân Ra tín hiệu cho quân sĩ dưới quyền mình Rồi tới mùa cấy Chính anh cũng là cây cấy Để túc còi gọi công cấy Trong khi bọn cấy quay quần làm việc Anh cùng với một cô gái bên bọn cấy đàn bà, cất tiếng hòa hát để đối đáp lẫn nhau. Thiệt là vui biết mấy. Điều cười nhẹ. Bây giờ có ít nhiều thay đổi, nhưng bầu phát và bọn cấy trong tỉnh mình cũng vẫn được trọng vọng Mỗi năm bầu phát cúng miễu tạ thần nông sông rồi mới suy tính tiền bạc lẫn nhau, cũng có ăn uống chơi bời rùm ben, không thu gì lễ chánh của ông thần làng. Ở cấp miệt dưới Vĩnh Long Sa Đép, người ta không kêu là bầu phát, Mà người chủ đất khỏi phải trả tiền mướn người phát cỏ ở ruộng của mình Ngay liền lúc ấy Mà để chờ khi có quê lợi rồi mới thanh toán tiền bạc với nhau Mà người trong vùng gọi nâm na là suy tính Ở dưới họ cũng tổ chức y hệt như mình vậy Và anh tưởng là khắp các nơi Nếu người ta chưa có máy móc để thế vào công người Thì cũng phải tổ chức thành bầu, thành dạng Mới làm ruộng nổi từng trong công này đến công khác Lối tổ chức làm việc tập thể như vậy mà hay Nếu trong số người ấy có ai làm việc biết nhát hay bê trễ Thì người chủ ruộng cứ đến mắng dốn lại với bầu phát Hay là chủ bọn cấy Nghe Hòa nhắc lại kỷ niệm cũ điều hiểu rằng chàng có hơi siêu lầm về đề nghị của nàng Người ở thôn quê nếu phải xa lìa thôn sớm Rời khỏi chỗ chôn nhau cắt rốn của mình Là một điều dẫn bất đắc dĩ lắm mà thôi Hòa cũng mang tâm trạng ấy Chàng không muốn bị xem như kẻ mất gốc Mà gốc rễ của gia đình chàng đã nhiều năm Ăn sâu với lòng đất màu mỡ Với bao nhiêu sương tạng cốt rụi Của những người thân thiết của chàng Từ gốc tre, bụi chuối Từ con đường mòn hoàng nguèo Đến chiếc cầu tre lắc lẻo bắt ngang kinh Là tượng trưng không biết bao nhiêu là kỷ niệm êm đềm Đã khắc sâu vào cõi lòng thơ dại của chàng Chàng biết mặt hầu hết dân trong làng Nhớ đến cách đi đứng, cách nói chuyện Và cả đến những bộ dạng già nua, lẫm cẩm Của những người được liệt vào bậc tiền hiền trong làng Mà người ta phỏng đoán từ năm 3 năm nữa Là sẽ bị lọt sổ hộ tịch của làng Có biết nhiều như thế và có nhận thấy giữa chàng và làn sanh đẻ của chàng Có một liên hệ mật thiết không cùng Mà giàu có đi đông, đi tây Vì hay là công thành danh toại ở đâu Chàng cũng không thể xa bỏ Vĩnh viễn mái nhà tranh Và mảnh đất còi của ông cha đầy công kiến tạo Hoà bảo với điều bằng giọng bùi ngùi Ừ, để anh tính lại Bỏ làng đi phiêu bạc Là một việc khổ tâm lắm của anh Nhất là anh còn một cha già bệnh hoạn Một người chị ốm yếu và một thằng em khờ khào Thế là hết sao Anh không còn ai thân thiết với anh nữa à Hòa nhíu mày lại ngớ ngỡn hỏi Có còn ai nữa đâu Còn em Em không là người bạn Bao giờ cũng chân thành của anh đó à Nghe điều nói với giọng hờn giỏi Hòa cười phá lên và đưa hai tay nắm lấy tay nặng Nào phải anh quên kể đến em Đó là anh chỉ nhớ đến những người máu mũ Cật ruột với anh Còn em thì Điều thở Phật phòng mũi hỏi lại Còn em thì sao Khỏi cần nói em là người bạn quý nhất đời anh Điều à Một bằng chứng để cho em trông thấy lời nói của anh là thành thật Anh hứa với em là anh sẽ ráng thu xếp công việc của anh ở Sài Gòn cho sớm Để mà liệu cách về đây với em Điều ngước đôi mắt tin yêu lên nhìn chàng Lòng cảm thấy vui sướng nhẹ nhàng Giọng nói của chàng thanh tao như tiếng sáo dìu Cao dúc nửa lừng Và lời hứa hẹn của chàng là một đoạn tình ca cảm động nhất Mà nàng muốn nghe mãi không cùng Nàng trong thấy hòa nhìn thẳng vào ánh mắt nàng Và những tim mắt cương quý của chàng bỗng dịu lắng xuống Thành một vẻ mơ màng Chàng siết nhẹ lấy tay nàng thông thả bảo Điều có hiểu vì sao anh lại đổi ý Anh là một con người ít bao giờ buông trôi một việc gì chưa đoạt thành Giọng của điều nhỏ như hơi thở đè nén trong lòng cảm xúc của nàng có phải là gì em anh cũng đang tự hỏi lấy lòng anh cảm thấy như là giữa anh và em có một mối liên hệ lẫn thẫn mà trước kia chúng mình chưa ý thức được sự liên hệ ấy không phải mới đây nó đã có từ lâu lắm rồi có một cách tự nhiên quá nên không ai ngờ được nó làm cho anh bước trước trong lòng khi anh xa làng mà anh không hiểu vì sao anh lại núi tiếc băng qua một cái gì cần gũi thân mật với anh lắm và đến bây giờ Cũng chính nó làm cho anh không thể không nghe theo lời khuyên bảo của em Điều ơi Anh nghĩ rằng Nếu anh hành động theo ý muốn của em Thì chắc là em sung sướng lắm Anh chỉ thích làm những gì cho em sung sướng mà thôi Điều cười e lệ Lời tỏ bày tình yêu của người bạn trai Có vẻ ngựa ngập và rụng về làm sao Vì chàng và nàng đã thông cảm nhau nhiều quá rồi Nên chàng không muốn nói lên Những sáu ngữ của hàng dạng trai gái yêu nhau Vào thỏ ban đầu Hay là vì tình yêu chân thật Không cần phải nói khéo Mà người trong cuộc vẫn linh ứng được Theo niềm giao cảm của con tim Nàng từ từ dựa vào bên ngực chàng Cũng như em Nguồn vui sướng của em là làm thế nào cho đẹp ý anh Đôi mắt hòa đắm đuối nhìn vào ánh mắt mơ màng của nàng Em nói cho anh nghe ước vọng tha thiết nhất của em Em muốn gì là anh muốn thế phải không Và ý muốn từ nãy giờ của chúng ta Chưa nói lên là mộng ngày nay thành sự thật Trong một ngày mai Phần em thì không khó khăn gì hết Em chỉ chờ đợi quyết định của anh mà thôi Quyết định của anh nàng Anh có quyết định nào bằng là Và chỉ nói đến đó rồi ngưng lời lại Bản tình ca chưa dứt Mới là bản tình ca tuyệt diệu hơn cả Có ngôn ngữ nào diễn tả nỗi dòng máu yêu đương Cuồn cuộn sôi trào Trong đôi tim đã tương thông nhau Bằng một sợi dây tình cảm vô hình Và nói làm sao được giây phút tuyệt diệu của hai tâm hồn Như thể lòng giàu với nhau Và cả hai thân xác như thể phá bỏ tất cả Của hình thể để hòa trộn lại với nhau Trong một tình yêu, một cuộc đời Điều từ từ kê môi vào bên quả Hơi thở của nàng nhẹ như hương tan Và thơm ngát xúc lòng chàng Chàng cúi mặt xuống Môi sung rẩy gắn chặt lấy đôi môi hé mở e dè của nàng Điều nhắm mắt lại Tận hưởng những khoái cảm đê mê Nhây ngất của cái hôn đầu tiên ấy Nàng buông mình chơi vơi trong vòng tay của người yêu lâng lân say đắm Bay lộ trong nguồn hạnh phúc vô biên Hòa chật nới vòng tay ra Điều mở mắt Ngạc nhiên nhìn chàng Nàng còn muốn say mãi giấc mộng vừa rồi Say đến không còn biết trời và không gian Tất cả mọi sự đều không quan hệ gì nữa Cả đối với nàng Và nàng cũng không còn nữa Vì nàng đã hiến cả cho chàng Hòa bảo nhỏ bên tai nàng Tụi con xí đi kiếm nước uống trở về rồi Sao mau quá vậy Tại tình yêu không có thời gian Chứ không phải tại tôi nó đi mau Điều cúi mặt xuống khẽ hỏi Hồi nãy anh chưa nói cho em nghe quyết định của anh Không phải Ủa sao lại không phải Anh muốn ám chỉ cái gì Quà cười phá lên với giọng trêu chọc Không phải anh nói em đón trợt Nhưng quyết định khi nãy của anh Là sẽ làm chủ đôi môi tươi thắm Và ngọt mát một cách tươi mới của em Sự tươi thắm và ngọt mát ấy Làm cho môi anh càng được hưởng Càng thêm khát mãi Và có lẽ đến suốt cả đời Còn em có cùng một khát giọng đó không Điều nguyết yêu chàng, nũng nịu mảnh mặt ngó lơ về phía khác Ghét anh quá hả, cứ phá em hoài Bên ngoài tiếng rao của bọn con xí vang lên văng vẩn theo ngọn gió Lã lướt trên ngọn cỏ xanh rập rời Ông bộ thân làm tao sợ thất kinh Tao tưởng ổng rượt theo tụi mình Nên chạy dấp chân vào bụi trai gai mà cũng không biết đau nữa Con lượm hối hạ nói Phải cho thằng hiền hay, kêu nó trốn đi Kéo ổng bắt được nó, ổng lôi nó ra nhà làng mà còng Tội nghiệp nó nhà nghèo Làm sao có tiền thường con gà đá cho ổng Thấy mấy đứa nhỏ vừa bảo nhau Vừa cấm đầu chạy về phía tròi qua liền bước ra hỏi Gì vậy Con lượm vườn bước đưa tay đè trên ngực Hổn hổn đáp Ông bộ thân sách bà toan đi bắt đứa ăn trộm gà Ông giận dữ lắm Hồi nãy tưởng đánh luôn mấy đứa tôi Con xí cũng nói tiếp vào Thằng Hiền đâu rồi Phải biểu nó trốn đi mới được Bộ có đứa nào nói cho cậu bộ biết Chính thằng Hiền ăn cắp gà của cậu sao? Không có đứa nào thèo lẻo như vậy đâu Nhưng thế nào ông bổ thân cũng ra tới đây để tra hỏi Làm sao chối được tụi mình không có bắt gà của ổng Chỉ kìa có ai đổi vụ đi bướng ra trên bờ ruộng đó Hòa nhìn về xóm nhà Quả thật sao rận tre có bóng người đi thấp thoáng ra đồng Chẳng thấy tụi con xí con lượm sợ hãi đến tái xanh mặt mày Và lắm lát nhìn nhau Con bé chưa chi đã miếu miệng muốn khóc Tôi sợ ổng lắm ổng dữ ghê à Hay đánh người ta, rồi còn lôi đầu ra nhà làng mà còng cả đêm. Điều cũng vừa ra tới, nàng đứng sau lưng quà và che mắt nhìn về phía xa. Đúng rồi, bác Sáu tôi đi với hai người nữa đó. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nguy quá, nếu bác biết có tôi ở đây mà để cho người ta ăn chắp gà của bác, chắc bác rủa tới tắt bếp lận. Quà có quyết định ngay. Em dắt bọn con Sí chạy dòng ra sau đám xậy kia, và lùa trâu đi chỗ khác cho mau, phải hút cho tụi thần Út Ba. Thằng Hiền biết là bị động ổ rồi, nghe không? Còn anh, thấy điều lo cho mình và cảm động bảo. Anh ở lại để thủ tiêu hết dấu vết có thể buộc tội cho tụi mình rồi cũng trốn theo. Phải căng dặn cả bọn là không đứa nào được khai cho thằng Hiền đã ăn cắp con gà đó nha. Anh làm cho lẹ lẽ rồi theo qua bãi cỏ bên đầm mông súng nha. Ừ, thôi, dắt mấy đứa nhỏ lùa trâu đi khỏi vùng này đi. qua và vội vàng dở hết những cành lá che nhà chòi ra, chạm dục mấy miếng đất sét ra xa và hốt đất bỏ vào lò quay. Cho tắt những thang còn củi cháy ngúm còn lại Bọn trẻ con bày trò chơi hay làm tỉ mỉ cho giống với sự thật Nên khi cần phá bỏ tất cả Thì lại phải mất nhiều thời giờ hơn quà đã tưởng Chàng dọn dẹp xong tính chạy dòng qua đám sậy Để lần theo đường rút lua của chăn trâu Nhưng chàng chợt nhìn thấy dưới đất còn rải rác xương gà Của bọn thần hiền ném lung tung ra ngoài khi nãy Chàng dọn nhặt nhanh và cái xương đùi và cánh Toan ném vào bụi cây liền khi ấy có tiếng cười gần ở sau lưng Chà chà Có mày ở đây nữa sao, Hoà? Hoà giật mình nhìn lại, chẳng nhận ra ông bộ thân hách dịch chống nạnh một tay Và đã đứng ở phía sau chàng Ông nhìn xuống những xương gà và cười lạnh lùng Mày hết cách phá chọc tức tao rồi Nên bây giờ mày mới hại tao mất mấy ngàn đồng bạc đó phải không? Tao có thù quán gì mày? Mày lại tiểu nhân với tao như vậy? Hoà buông mấy chiếc xương gà rơi xuống đất Hớt mặt lên nhìn về hương bộ thân và điềm tĩnh nói Ai là tiểu nhân? tuổi tiểu nhân là cái tuổi mà thù vặt người ta Và không làm gì nổi đối thủ của mình Mới phải dở thủ đoạn hèn mạc để hại ngầm Cậu quán giận vì gia đình tôi Mà cứ kiện để lấy đất quài vậy Cậu giàu mà ác đức Vậy mới đúng là tiểu nhân Bộ thân giận đỏ mặt tía tai Ông ta toan làm giữ với quà Xong nhìn thấy thân mình chàng dạm dở và gân vuốt nổi đầy hai cánh tay Nên ông liền quay sang nói với hai người đứng gần đó Chú trưởng ấp với phó Hương quản à có nghe nó nói ngang ngược như vậy đó không? Tôi là người giàu sang danh giá cả làng mà nó chửi là tiểu nhân ngầm hại nó. Vậy chứ nó bắt gà của tôi đây à, nó tính sao? Quà khoanh tay trước ngực cười lạc. <cười> cậu khoan đề án tử cho người, có bằng chứng nào cậu bảo tôi bắt trộm gà của cậu? Tao không cần có bằng chứng gì hết. Xưa nay kẻ trộm và người qua trữ độ giang à, đều đồng một tội. Tao biết tụi bay A Tòng với nhau bắt con gà ô mã lại của tao để làm thịt mà ăn. Mày là thằng đầu độc, chính mày suối biểu tụi chăn trâu phải làm như vậy để trả thù tao. Mày cũng biết con gà ô mã lại của tao có vàng nạp hay lắm và chuyên môn đá giêm nút áo. Nên tao nuôi dưỡng nó qua mùa lúa để cáp độ với con gà nhang của hội đồng điếu. Mày muốn cho tao hết hy vọng mày mới hại tao cách dữ dội như vậy. Có khác gì mày cắt cổ tao đâu. Hương Bộ Thân vì tiếc con gà nên kể lễ một hơi. Phó Hương quản Xía và viên trưởng ấp cũng nói hùa thêm vào. Mẹn ơi con gà của bác Hương có hy vọng ăn độ trong mùa tới lắm mà Vậy mà tụi chăn trâu bất nhân thất đức này á, lại dám bắt trộm mà làm thịt ăn. quy mẹn ơi tụi nó bài đặt ăn gà nướng bao đất sét đây mà. Phó Hương Quảng Xía muốn tân công với Hương Bộ Thân lật đật chạy lại bụi cỏ và lượm lên một miếng đất sét còn dính lông gà. Tàn chứng còn ràng ràng ở đây nè Còn chối cãi nữa thôi Hương Bộ Thân chỉ ta về Hòa Và bảo với Phó Hương Quảng Xía Chú cộng đầu nó lại cho tôi Phó Hương Quảng Xía quen thói hung hăng Quát nạt dân làng từ hồi nào đến giờ Nên cũng muốn đương qua với Hòa lắm Xong anh ta còn hơi ngán Hòa Là người có chút ít lai lịch trong làng Liên bước đến gần và giọng giạc bảo Ê Chú mày muốn tốt quá thì đi theo ta về làng Khỏi cộng trói gì hết Hòa cười khinh khỉnh Anh là ai mà đòi cầm trói tôi? Ta là Phó Hương Quảng à, bộ mày không biết danh tao sao chứ Phó Hương Quảng xía ở đây mà, ai nghe danh lại không phải ngán Anh là Phó Hương Quảng à, anh cho tôi coi thử tờ cử của quận trưởng xem Có phải anh là Phó Hương quản có quyền cầm trối và bắt bớ người ta hay không Phó Hương Quảng xía nhìn hòa hỏi lại Mày hỏi thiệt hay hỏi mỉa tao Phó Hương Quảng mà tờ cử của ông quận trưởng cái gì mày? Đó là thầy hưởng quản và hương chức hội tề Thấy tôi siêng năng và đắc lực Mới đồng ý cử tao lên phụ trách Vì coi sóc an ninh trong xóm làng Như vậy anh lấy tư cách gì Và căn cứ theo luật lệ nào để cầm trói tôi Anh trả lời cho tôi biết đi Rồi tôi sẽ dâng lời anh ngay Phó hương quản xí biết ngay Gặp phải tay cứng đầu và hiểu được liền chửi động lên một tiếng và nói Mẹ mày bắt lỗi tao hả Mày không biết xưa nay à Phép nước thua lệ làng nữa hay sao Tao làm chức phó hương quản mặc dầu không có bằng cử, nhưng tao cũng có thể lôi đầu mày về công tại nhà việc như thường. và mỉm cười thách đố. <cười> Thử làm coi. Bác Hương Bộ với chú trưởng ấp thấy nó thách thức tôi đó nghe. Tôi phải làm cho nó biết tay một phen. Thằng này à, nói nghe ngạo ngược lắm, không coi làng xả ra gì hết. Nè mày ngon hẻo, mày ngon thiệt hẻo. Phó Hương Quảng Sĩ nghiến răng trận mắt và săn tay áo lên Như thể quyết một lòng ăn thua với Hoà đến giọt máu cuối cùng Anh ta chạy lăn săn chung quanh chàng Hết cung tay thủ thế lại xuống tấn múa may Qua lại, mãi mà miệng thì hâm dọa tí lia Mày chết, mày chọc tới tay tao à Mày chết tan sát ra, nghe thằng Hoà Tao quính một miếng xí mứng như hồi năm ngoái Tao đã hạ thằng tám cọp Trùm ăn cướp ở rạch gầm xoài hộp Thì mày chết nát thay à Mày đầu hàng chưa, nói đi Đừng dốc tổ, cứ nhào vô thì biết Phó Hương quản Xía thấy bộ thân dịch trưởng ấp không can mình liền la lên tiếng và nói quy mày mới ăn trộm gà người ta Chứ chưa phải tội giết người, cướp của, đốt nhà gì Mà rủi tao đánh chết mày á Thì quan thầy của tao rầy rà lắm Để tao chạy ra mời thầy Hương quản ra kiến thị Rồi tao mới dở đoàn độc đó ra Chú trưởng ấp giữ nó lại đó nha Đừng để nó trốn mất Tôi trở ra liền bây giờ đây Phó Hương Quản Xía nói xong chạy một mạch về phía xóm nhà Hương bộ thân bực mình quay lại hỏi viên trưởng ấp Chu tính sao đây Trưởng ấp ngần ngại bảo Bây giờ phải bắt hết tụi chân trâu Hỏi coi đứa nào ăn cắp gà Rồi mình mới làm tội thằng ăn cắp đó được Quỳ Xử như vậy là không được đâu Bác Hương muốn tôi xử thế nào Tôi có khấn thần rồi Hãy tôi bắt được cái thằng nào Vô vườn tôi à Dầu ăn trợ một trái chanh Một trái ớt đi nữa Thì tôi cũng phải lễ tạ thần một con heo quay Một tạ Bây giờ đây đã bắt được thằng Hòa Bắt trộm gà tôi mà ăn với tụi chân trâu Tôi phải bắt nó lên làng Để nó đền tiện con gà nồi cho tôi Và chịu lễ tạ ơn thần Trưởng ấp liếc mắt nhìn về Hòa gãi tai nói Cha cha việc này rất rối dữ Hòa quả quyết nói Tôi không có bắt gà của ai hết Vậy chứ đứa nào bắt gà của tao Đứa nào bắt mà cậu ráng mà kiếm Tôi không phải mật báo viên mà chỉ chọc người ta Nếu mày không ăn trộm gà của tao Mày cũng là đồng lõi với kẻ ăn trộm Mày phải chỉ thằng nào bắt gà tao Mày mới khỏi bị dính liêu vào việc này Trưởng ấp thấy tình hình căng thẳng Vợ khuyên bảo quà Bác Hương nói phải chú em à Chú em cứ chỉ tên dịch mặt thằng ăn trộm đó ra Là không còn trách nhiệm gì Đối với việc lôi thôi này nữa Thằng chăn trâu nào dám bắt gà của bác Hương vậy Chú em Quà nghĩ đến nỗi lo sợ của bọn con xí Con lượm Chàng lại thương hại cho gia cảnh của thần Hiền đã ăn trộm con gà nồi cưng của ông. Ông chẳng những bắt đền tiền mà còn buộc phải chịu tả ơn thần theo lời giái một con heo quay nặng một tạ của ông nữa. Đã thế mà thôi đâu. Ông hương bộ có tiếng khó khăn nham hiểm nhất là Ông sẽ làm cho cha mẹ của thằng Hiền phải khốn đốn dưới tay ông. Cho tới khi chịu không nổi mà bán nhà cửa để bỏ làng đi ông mới nghe cho. Lại nữa. Nếu chàng nói đến thằng Hiền Tức là lòi ra việc bọn Úc Ba Thằng nữa bàn tính nhau làm tiệc cưới giả của Hoà và Điều Chi cho khỏi kéo Điều vào rắc rối không đâu Hoà nghĩ như vậy lắc đầu nói Tôi không biết cái gì ráo á. Vậy à, mày lượm xương gà để làm gì Mày đừng có chối là không có dự phận Vào chia thịt gà của bọn chân trâu Tụi bay à, xưa rài ngang ngược lắm mà. Cây trái người ta trồng Thú vật người ta nuôi Tụi bay muốn ăn cắp lúc nào thì ăn cắp Không coi chủ ra gì hết ráo á. Tao phải làm cho bay tởn tới già Nói xong hương bộ thân quay sang Bảo với viên trưởng ấp chu nằm, Chú Năm chu Thi hành phận sự đi chơi Viên trưởng ấp thấy hương bộ thân Giao trách nhiệm cho mình Y cũng muốn làm lấy lòng hương bộ thân Là người giàu có trong làng lắm Nhưng Y biết quà không để cho bị bắt dễ dàng Và bằng chứng rõ ràng là quà chống cự lại Với phó hương quản xía khi nãy Mà nếu người phó hương quảng nọ Dám dở võ lực ra với chàng Thì chàng cũng không kiên nể gì Chẳng chống cự cho hẳn hồi Thời buổi này dân chúng khôn ngoan và tranh luật lệ Nhất là với những ai đã sống ở Sài Gòn lâu năm Ít bao giờ để chuẩn bị hiếp đáp quá lẽ mà không biết kêu ca vào đâu Duyên trưởng ấp không thể làm dừa lòng Hương bộ thân Mà đương nhiên gây quán với hoà một cách không có ít lợi thiết thực gì cho y cả Y nói giả lã để khu sử phân hai cho khỏi mít lòng ai Thưa bác Hương lẽ đương nhiên kẻ trộm gà của bác thì phải có tội Và chú em đây tất nhiên là do tôi phân xử rồi Nhưng xưa nay trong ấp tôi có việc gì xích mít chút đỉnh giữa người trong ấp với nhau Thì tôi chiếu lệ mời đôi bên đến để lấy lẽ công tâm mà phán xét sự việc Và bắt buộc người gây thiệt hại phải đền bồi lại cho khổ chủ những tài vật bị mất mát Còn về việc này thì thiệt ra ngoài thẩm quyền quyết định của tôi Ủa sao chú nói sao vậy chú Năm chú là trưởng ấp Chú có trách nhiệm xem sóc an ninh và trật tự trong ấp của chú Nay tôi bị mất con gà, tôi lại bắt được kẻ ăn trộm gà của tôi Tức là có đủ tan chứng để chú phân xử rồi Thì chú cứ chiếu theo lệ làng mà bắt buộc thằng Hòa phải thường bồi lại cho tôi Con gà nồi quý giá nọ và làm lễ tạ ơn thần như tôi đã giái viên trưởng ấp gãi đầu nhăn mặt ấy cái chỗ khó là ở đó bác Hương à, cấp vật là phải thường vật là lễ dĩ nhiên rồi Xong mà con gà nồi của bác Hương lại có giá trị khác hơn những con gà khác. Phải vậy chứ. Con gà ô mã lại của tôi à, con người trả 90.000 ngàn bạc mà tôi chưa bán à. Vậy mà tụi chăn trâu bớt nhơ ngày này nó dám bắt trộm nó để nướng đất sét mà ăn. Tôi của tụi nó lớn tày đình, Giặt thừng bỏ tù tụi nó được à, tôi cũng bỏ tù hết. Chú phải làm sao cho vừa lòng tâm tức của tôi mới được à. Tôi khuyên bác Hương bớt nóng, việc đâu còn có đó Tuy không phân xử được việc này, chứ tôi cũng làm chứng Tại làng là thấy sao thì nói vậy Hương Bổ thân hầm hầm hỏi lại Tại sao chú xử không được, vậy thì quyền trưởng ấp của chú để làm chi Tôi mời chú ra đây để đứng nói giả chơi với tụi ăn trộm gà của tôi à Mà chú Hòa này có nhận chịu tội ăn trộm đó đâu Hòa gật đầu bảo với viên trưởng ấp Đúng như vậy, tôi không hề bắt gà của cậu Hương Chú trưởng ấp không có quyền xử ép tôi Và bắt tôi phải nhận một việc tôi không có làm Quyền trưởng ấp của tôi được áp dụng Khi nào đôi bên không tranh chấp quyết liệt với nhau Còn đây thì bác Hương nhất định buộc tội Cho chú Hòa ăn trộm gà nồi Còn chú Hòa cương quyết chối mãi Hơn nữa bác Hương còn có lời giái với thần tính cách của công việc này thành ra quan trọng Và vượt quá xa quyền chú ấp của tôi Nếu không bắt nó ở đây Nó bỏ trốn đi thì cũng như không Chừng đó ai phải chịu con heo quay tế thần đây Không lẽ tôi chịu hay là chú Năm Chú Năm liệu chừng mà hành động đó nghe Viên trưởng ngấp bị hương bộ thân buộc gắt Có hơi ngán và bảo với Hoàng Chú ừ. em nên theo tôi về nhà làng một chút đi Sao lại phải về nhà làng Chú là trưởng ngấp Có việc tranh tụng gì giữ ngựa trong ấp Thì chú phải xử tại nhà chú mới phải chứ Hương bộ thân vội vàng phản đối Không được Bắt nó tại trận đây Nó còn không chịu tội Giật chừng như để nó rời khỏi chỗ này mà về tới ấp rồi á, Nó kiếm chuyện nó chớ đi mà không thèm về nhà trưởng ấp Mà nghe phân xử à, thì sao Ai còn bằng chứng gì đâu nữa để buộc tội nó Chứ trưởng ấp phải đưa nó về nhà làng mới được Tôi có tội dạ gì phải về nhà làng Đó trưởng ấp thấy nó dỡ giọng nó ngược chưa Tôi nó ngược hồi nào Nãy giờ tôi có nhận tội bắt gà của cậu chưa Có cậu ăn nói hồ đồ thì có chứ Thằng này chưa bao giờ nói ngược một lời nào hết Viên trưởng ấp xuống nước năn nỉ hoàng. Thôi chú em mà, ông là cậu của chú em, chấp nhất gì lời nói của ông Nếu như ông có nghi quấy cho chú em đi nữa, chú em cũng nể tình tôi mà đi theo tôi về nhà làng để có nhiều người khác phân xử, coi ai phải ai trái. Chú em ngay thẳng dẫu có đi tới đâu đi cũng không có sợ gì. Nghe viên trưởng ấp nói thích mình, hoà cười nửa miệng và nói. Tôi muốn làm theo lời chú Xong ngặt một điều là Điều gì đó chú em Tôi còn mắc giữ trâu dùm cho người em tôi ở đây Không thể nào bỏ đi đâu được Vậy để khi nào tôi rảnh Tôi sẽ ghé qua ngang nhà làng Thử coi mấy ông làng tính sao Về việc cậu bộ thân nghi quan cho tôi đây Hương bộ thân nắm chặt lấy cây ba to Mà giận run cả người Giá phải gặp dân nào khác Ông đã quất ba to vào cổ người ấy Cho tới gãy ba to Ông mới hạ giận cho Nhưng ông cũng biết quà không phải là ta vừa. Nếu ông làm quá thì già néo đứt dây, Lại sanh ra nhiều chuyện lôi thôi nữa. Ông nghiến răng khen két. Quân gì ăn nói ngang như ghẻ à? Ê cậu bộ, cậu đừng chửi tôi như vậy chứ. Má tôi là em của cậu mà. Nếu dòng họ tôi là quân này quân nọ, Thì dòng họ của cậu có khác gì? Hương bộ thân ngẹn lời, chưa biết nói sao. chợt nghe tiếng viên chủ ấp xe mượn lên. Kìa rồi, có thầy Hương Quảng ra tới. Hòa quay lại nhìn, thấy trên bờ ruộng có lô nhô nhiều người săn xái đi bương tới. Người đi đầu là một trung niên, trạc băm chính 40 tuổi, tướng người hơi phớp pháp, ăn giận âu phục, trên dai có máng một khẩu súng trường. Kế bên người nọ là phó Hương quản xía chạy lấp xúc dưới rượu vừa nói chuyện với người nọ, vừa chỉ tay về phía Hòa và Hương bộ thân. Hết tập 3